t r ư ờ n g hai mươi ba mỹ n ữ đêm khuya từ sau khi tần đình đánh bại làm nhục đám người nguyên thủy môn kháo sơn thành liền bình tĩnh rất nhiều dù sao lúc này ở bên trong thành có vị đại thần tần đình thế lực khắp nơi đều thu liễm rất nhiều mà tần đình lúc này hắn đang ở trong phòng mình cẩn thận quan sát hệ thống hóa ra lúc tần đình dùng một chỉ đánh bại nghiêm hàn quy áp làm đám người nguyên thủy môn quỳ xuống hệ thống đã phán định tần đình phù hợp với tư cách làm nhân vật phản diện phần thưởng tám vk giá trị nhân vật phản diện tám vk tần đình hơi suy tư một chút hắn nhanh chóng hiểu rõ ý tứ hệ thống nguyên thủy môn cũng là thánh địa tu hành trong đông hoang tuy nói bên ngoài nhìn là tần đình ức hiếp mấy tên đệ tử nguyên thủy môn nhưng mà trên thực tế tần đình chính là chèn ép danh vọng nguyên thủy môn đều là đệ tử chân truyền đều là tu vi thần thông cảnh đệ tử chân truyền nguyên thủy môn quỳ xuống nhận tội dưới chân đệ tử chân truyền huyền thiên tông vô luận tình huống cụ thể như thế nào sự thật quỳ xuống này quả thực không thể nào thay đổi được một mặt mọi người sẽ nói tần đình lợi hại thế nhưng một mặt khác mọi người cũng sẽ nói nguyên thủy môn dạy bảo đệ tử không được cùng là đệ tử chân truyền vì sao đệ tử chân truyền huyền thiên tông người ta có thể nghiền ép đệ tử chân truyền nguyên thủy môn ngươi chuyện này không thể nghi ngờ gì sẽ khiến nguyên thủy môn nhận một đà kích to lớn mà mọi người cũng sẽ càng thêm sợ hãi huyền thiên tông đây mới là danh môn thánh địa uy t i ế n g lâu năm không hổ là thánh địa tu hành cổ xưa có hơn mười vạn năm lịch sử mà nguyên thủy môn vẫn còn kém vài phần hòa hầu hệ thống nhắc nhở nói giá trị nhân vật phản diện mà ký chủ tích lũy đã vượt qua mười vạn điểm ban thưởng rút thưởng miễn phí một lần hiện tại có rút thưởng hay không đã trải qua rút thưởng lần trước tần đình cũng thêm một tia hứng thú với rút thưởng này hồi đáp hiện tại rút thưởng trước mắt tần đình hiện lên một vòng xoay kim đồng hồ trên vòng xoay bắt đầu chuyển động điên cuồng một hồi lâu kim đồng hồ mới gừng lại đinh chúc mừng ký chủ rút thăm được pháp bảo thế thân chỉ nhân ánh mắt tần đình ngưng tụ thế thân chỉ nhân hắn nhìn kỹ hệ thống giới thiệu thế thân chỉ nhân có thể thay chủ nhân ngăn cản công kích trí mạng một lần một kích toàn lực của cường giả hóa thần cảnh cũng có thể hấp thu tân đ i n h đại hỉ đã có pháp bảo này như vậy tương đương với nhiều thêm một cái mạng trên thế giới này cũng có pháp bảo ngăn cản công kích đối phương nhưng mà cực kỳ thưa thớt chân quý hơn nữa hiệu quả cũng chỉ bình thường nếu cái tốt nhất bất quá cũng chỉ ngăn cản một kích toàn lực của cường giả thần cung cảnh mà thôi mà thế thân chỉ nhân này lại có thể hấp thu toàn lực một kích của cường giả hóa thần cảnh chỗ chân quý của pháp bảo này không cần nói cũng biết tần đình thân là đệ tử chân t r u y ề n huyền thiên tông thiếu chủ tần thị nhất tộc pháp bảo cũng không thiếu nhưng mà đại đa số pháp bảo đều là pháp bảo có tính công kích loại pháp bảo cấp bậc nghịch thiên này đối với tần đình mà nói hoàn toàn phù hợp còn không đợi tần đình muốn nhìn kỹ một chút xem còn có thể đổi cái gì nữa cửa điện đã t r u y ề n đến âm thanh chu bình nguyệt tần sư đệ ta có thể vào không t ầ n đình nhìn s ắ c trời đã tối bên ngoài cửa sổ không biết lúc này chu bình nguyệt tìm bản thân có chuyện gì hắn cất giọng nói chu sư tỷ vào đi chu bình nguyệt từ ngoài cửa đi đến trong tay còn bưng một chén canh nhân sâm hình như hôm nay chu bình nguyệt đã trang điểm tỉ mỉ mặt trái xoan xinh đẹp lông mày như xa xăm con mắt như nước mùa thu đôi môi đỏ lửa mang theo một loại khí chất vũ mị tựa hồ so với ngày thường đẹp hơn ba phần tần sư đệ ta làm cho người bát canh nhân sâm người nếm thử mùi vị như thế nào ánh mắt chu bình nguyệt mê ly nhìn tần đình bên trong tràn đầy lửa nóng tần đình mỉm cười đa tạ chu sư tỷ rồi đào muốn tiếp nhận bát canh nhân sâm lúc này tần đình mới chú ý tới trang phục của chu nguyệt bình tối nay không còn là một thân cung trang như lúc bình thường mà là mặc quần áo tơ tằm sợi quần áo mỏng như cánh ve toàn bộ tôn lên dáng người mềm mại nhìn thân thể như ẩn như hiện trên mặt nổi lên một tia đào ửng nhàn nhạt k h ó á i mắt mang quyến rũ ánh mắt như sóng nước dịu dàng lưu truyền nhìn bộ dáng thành thục t h ủ y mị làm cho nhân tâm đập nhanh hơn không ít dù là tâm cảnh tần đình kiên định dưới tình cảnh này nếu như còn không có phản ứng vậy chính là không phải nam nhân rồi chu bình nguyệt phát xác tần đình dị thường trong lòng mừng thầm tên hoan gia này cuối cùng cũng gặp phải phiền phức trong mắt chu bình nguyệt nổi lên một tia quang mang mê người cái lửa đỏ hồng khẽ liếm lấy cặp môi đỏ mọng cái cằm trắng nõn như tuyết hơi n h í c h lên khuôn mặt giống như nổi lên ái tình từ từ đến trước mặt hắn nàng u oán nói tần sư đệ tâm tư của ta n g ư ờ i vẫn chưa rõ sao má phấn lập tức bao phủ một tầng màu hồng tim đập như hưu chạy chậm rãi nhắm mắt lại cái cổ thanh tú khẽ nâng đôi môi mềm mại hơi hơi cong lên lông m i thon dài run rẩy không ngừng một bộ dáng làm cho làm cho v ô cũng phải động lòng t ầ n đình nhìn chu bình nguyệt làm bộ dáng như vậy tự nhiên cũng sẽ không đi làm liễu hạ huệ kia trực tiếp hôn xuống chu bình nguyệt ư một tiếng đôi cánh tay đã kéo cổ tần đình lại nhiệt liệt đáp lại t ầ n đình ôm ý trung nhân trước mắt đi đến giường lớn gò má dưới tóc mai của chu bình nguyệt đã đỏ thẫm một mảnh ngượng ngùng hơn rỗi không thôi làm gì còn nửa phần phong phạm của đệ tử chân truyền huyền thiên tông vi phong một cõi ánh mắt chăm chú bắt đầu xích chặt hoặc là xấu hổ hoặc là xuân tình nhộn nhạo khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn non mềm lúc này căng đến đỏ bừng dịu dàng nói tần lang thương tiếc ta nhiều hơn đi một đêm xuân sắc tràng sáng ngoài cửa sổ cũng giống như thẹn thùng núp ở đằng sau mây đen